Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Màu sáng dày Một tin nhắn gửi đến anh Chúc anh Bách Ngày lệnh sang sinh vui vẻ Một lần nữa em cảm ơn anh Em gái của anh Thiên Kim Bách nhắn lại Người em cần cảm ơn là một cô gái khác kia Chúc em sáng sinh an lạnh Bách vừa gửi tin nhắn Thì anh có một cuộc gọi Số máy lạ Mang mã vùng hoa kỳ Anh phản đăng Bách phải không Vâng tôi đây Em là Ken Bin Quang Con trai gì Tam Hoa Em họ của anh đây Em sắp về Việt Nam Em sẽ bay chuyến 11 giờ sáng thứ bảy tuần này Địa chỉ của anh và bác Tam Nhâm Vẫn ở khu An Phat đúng không Gia đình mình Sẽ ăn tối cùng nhau chứ Alo, alo. Các bạn đang nghe Đọng chuyện trên kênh